Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chú ấy không phải là chú ruột của tôi đâu Mà là người đã cứu mang giúp đỡ gia đình thủa trước Nên tôi coi như người thân luôn Khi mẹ của tôi mất đi Tôi chỉ còn có chú ấy bên cạnh thôi Và tôi tự hứa là sẽ trông non săn sóc Bao bọc cho chú ấy tới hết đời luôn Sự tò mò trong tuyển đang được khơi dậy từ Và cô bắt đầu muốn biết thêm về thân phận của người đàn ông quái dị kia Cô buột miệng hỏi Ông ấy bị tai nạn gì mà biến dạng đến như vậy chứ? Xin lắng nghe, bồi hồi một lát rồi mới nói Đó là một tai nạn khủng khiếp do con người tạo ra mà thôi Chú Nhị bị chính em trai của mình làm hại để chiếm đoạt tài sản đó Chú bị người ta đánh đến thừa sống thiếu chết rồi đem bỏ lên một chiếc xe hơi lao xuống vực nhằm tạo ra tai nạn do bất cẩn. Nhưng trong sổ thiên tàu, cái số của chú ấy chưa hết hạn cho nên vẫn chưa chết được. Đã gặp người tốt cứu mạng và chú đã tìm về nhà tôi với thân xác như thế đó. Lúc này lẽ ra thì tuyển lặng yên chỉ ngồi nghe thôi. Nhưng bản năng đã xúi dục cô lên tiếng. Vậy thì tại sao em trai của ông ấy lại dã man như vậy chứ? Của cải sao sánh được với tình cảm ruột thịt kia mà? sinh vội ngắt lời. Anh nói sau khi tự đốt cho mình một điếu thuốc lá. Đó không phải là châm ngôn của những con người tàn bạo đâu. Vì cái sự giàu sang lẫn ước muốn tội lỗi... Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Anh nói rõ hơn một chút đi. Và xinh nhìn Tuyền có vẻ rõ ý. Sự việc trên lẽ ra tôi phải giấu đi để giữ an toàn cho chú Nhị. Nhưng vì tôi tin cô nên mới kể lại cho cô nghe đó. Thế là Tuyền bỗng thấy lo lắng hơn. Vậy ông ấy vẫn còn bị truy đuổi để sát hại nữa hay sao? Đúng, chú ấy vẫn còn bị săn đuổi đó. Vậy anh có thể cho tôi biết kẻ đó là ai không nào? Thay vì đáp lại câu hỏi của Tuyền thì xin lại cầm tay cô với vẻ mặt thật hiền lành. Rồi thì Tuyền sẽ biết mà không phải do tôi nói ra đâu. Tôi muốn Tuyền thay đổi cách nghĩ về tôi thôi. Và Tuyền đã cố rút tay về nhưng lại không được. Cô cảm thấy mình như đang chịu ảnh hưởng cuồng nhiệt từ người của Sinh chuyển sang. Và Sinh đã dùng hai tay giữ chặt lấy người cô mà nói. Tuyền à, anh đang nói chuyện rất nghiêm chỉnh với em đây nha. Còn Tuyền thì ra sức vùng vẫy. Tôi, tôi không nghe đâu. Anh buông tôi ra. Tuyền, đừng cứng lòng như vậy nữa nghe. Anh yêu em thiệt tình mà. Và toàn thân Tuyền như bốc khói trước cái lời tỏ tình này. Dù rằng không khí bên ngoài đang lạnh, cô vẫn thở hào hền nói, Thôi tôi, hãy nói một tiếng đi, Tuyền. Lời yêu cầu của Sinh đã không được Tuyền đáp ứng. Nếu còn thắc mắc gì thì cứ hỏi tiếp đi. Sinh vừa nói tới đây thì người đàn ông quái dị đã thức giấc, lò dò, bước ra. Nhìn thấy ông ta xuất hiện, Tuyền không tránh khỏi hoàng hốt, dù trong bụng đã được trấn an, đã quyết tâm đừng có sợ, nhưng cô vẫn phải chạy tới nép sát vào người Sinh. Tuy trong lòng đang rất não nề, Sinh vẫn không để cho Tuyền có cảm giác đang bị đe dọa. Anh cố tạo ra vòng đai bảo vệ ngay. Chú nhị à! Đây là cô Tuyền đó, người đã đến ở trọ trong ngôi biệt thự của chú đó. Chú Nhị gật gật đầu ra vẻ hiểu biết. Không cần cháu giới thiệu đâu. Cô bé này thì chú quá quen rồi. Còn Tuyền thì vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cô bật thốt lên với Sinh. Vừa rồi, vừa rồi anh bảo ngôi biệt thự cũ kia là của ông ta ư. Sinh chợt ngẩng lên nhìn rồi tư lự nói: "Quả đúng như vậy đó. Không phải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"